Quay về đời đường làm Lưu May, tác giả Chu Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 36. Vô diễm lúc này mới quay đầu lại, nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận khi bị kịp nén. Nàng, sao lại dạy nói như vậy? quả thật là cảm giấu tinh dối mù thêm. Luật Tiểu Hành tạm thời bỏ qua một phần phần chấn động vừa xuất hiện ở trong lòng, đem tâm sự trong lòng, dấu kín, nhức môi, cười nhẹn. Huỳnh quản ta, Huỳnh muốn ta nói những lò dưới hay sao? Không có cửa đâu. Nửa ngày sau, trà của Đại Nghiêu bấm vơm lên hai bát cháo đặc cùng một đĩa rau dại, rau màu, đem mùi gà của Lực Tiểu hành để cho Đại Nghiêu cắt hành xoài, rắc lên trên bát cháo đặc, sau đó nói Vùng nông thôn hẻo lánh, không có được cửa ngon vật lạ Hai vị thông cảm dùng bát cháo đặc này Lực Tiểu hành nhìn thoáng qua thịt gà ở trên bát cháo Thịt gà này là ta cho Đại Nghiêu, mỗi ngày ta đều ăn sân hào hải vị rồi, nên cảm thấy rất ngán, cho nên ta không thích ăn thịt nữa. Vườn tay lên đem thịt gà, thái thành sận mỏng, ở trên bát cháo nhẹp bò cho vào khách của cha Đại Nghiêu. Cha của Đại Nghiêu thấy vậy, cảm thấy rất khó xử, nói, việc này... Vậy hai người cứ thông thả dùng bữa, Đại Nghiêu theo cha xuống dưới dùng cơm. Được tuyệt hành gặn người hỏi, vì sao không ở đây cùng ăn cơm với nhau? Cha của Đại Nghiêu không, cử, không ngừng cười hát hát nói Không có gì, chúng tôi có thể quên ăn cơm ở phòng bếp một hai vị đừng cười tre Vừa nói, vừa vơn tay, nâng Đại Nghiêu dậy, giữ ga khỏi cửa Tụi Tiểu hành nhìn thoáng qua bát cháo trắng Thật hềm ít sao dại, vẫn còn dính trước đất màu vàng vào trong bát Dùng chiếc đũa trộn đều rau dại vài cháo Ngồi xuống ăn một ngộm cháo Mùi cháo có một loại hương vị khó mùi cổ của củi đốt khi hầm cháo Đây không phải là hương vị tự nhiên của hầm cháo Mà là một loại hương vị nồng nồng Hơi khó ngửi Đến thường một ngụ Một khả nhiên Quấn quanh đầu lưỡi Hít thật sâu Ngựa một chút Sau đây nói Đây là lần đầu tiên ta ăn loại cháo này Cũng chỉ có những người nông dân nghèo Mà có thể ăn nổi loại cháo như thế này mà thôi Vừa nói vừa nhìn cô Diễm Một đối diện cũng đang nhìn mình Cô Diễm nhìn lộc tiểu thay nhìn mình Trong đáy mắt Có ra ý tứ khả nhiên Nói Ta không đói buộc Một tiểu cực kỳ ôn nhu, cười nhìn Phú Diễm nói Ta mà cười hình còn đó hay không, ta chỉ nói rõ cho Huỳnh biết một điều Nếu hôm nay Huỳnh không ăn bát cháo này, phải sau chúng ta lại ướng hướng đi một ngã Huỳnh đi đường dòm thanh thang của huynh ta đi trên cây, cây cầu gỗ chặt hẹp của mình Đôi mắt mang theo ý cười, nhưng lời lẽ lại vô cùng lạnh lùng Phú Diễm nhìn những mày, chẳng ghét nhìn thoáng qua bát cháo trắng Trên mặt bát vẫn còn dính cả mũi đen đen của củi lửa bị đốt Sau khi chậm ngâm nửa ngày, một cực không tình nguyện bưng bát cháo lên. Bát cháo hỏi lẫn hương vị bùn đất của rau dại, còn thêm một chút muối làm gia vị vừa đắng lại vừa chát. Cô Diếm ăn một ngụm lên nhổ ra ngay. Đây là cái gì vậy? Đây để để cho người ăn hay sao? Ta không ăn. Chẳng lẽ nhà của Lâu Đại Nghiêu muốn sống phòng bếp là để ăn cơm ngon? còn để chúng ta ở đây phải ăn cháo trắng hay sao? còn dám được gạt cả ta đây đây, mang lên cái loại khó ăn này cự hành đầu không ngừng lên, cứ thế tiếp tục gọi đầu và anh Tráo nói: "Vụ diễm, có một vài chuyện không nên xiễn." Tuy nhiên, hình nên đi xem bọn họ đang ăn cái gì háng, sau đó phất giận cùng trước một, ta tin tưởng với phụ cấp của Vinh sẽ không làm cho bọn họ xuất hiện ra. Chút lời, xuống các bụng mình sau cho vào miệng, nhị nhạt liếm nháp nước xuống. Cổ diễm gây ra một lúc, thân hình động cũng không hề tức tiết, chỉ mất một thời gian Vô Diễm về mặt lạnh khóc, tiêu sái bước trở về, nhìn bát trăm trước mặt, sắc mặt biến đổi, có chút cảm động, xin lẫn rung động, không sao giải thích nổi. Lắng động thành một cảm xúc phức tạp, Vô Diễm đương bát cháo lên, mỗi ngụm, bút cạn bát cháo. Từng miếng lại từng miếng, ăn hết nửa dễ dao dài còn lại, để mặt cho hương vị chưa sót, xoay quanh trong miệng, nửa ngày không có lên tiếng. Lực tự hành ăn xong bát cháo, vỗ vô bụng nói. Ta chưa từng ăn no như vậy, no gần gỡ cả bụng rồi. Vô diễm gần đầu lên nhìn lục tiểu thanh, đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng, vì sao có thể khẳng định như vậy được? Tại sao lại có thể tin tưởng như vậy? Lục tiểu thanh mất lên diêm, nhìn vô diễm, nhẹ nhàng cười nói. Vô diễm, ta không có nhìn lầm Huynh. Tuy rằng ta biết thân phận, lai lệch của Huynh không nhỏ, nếu là ngày thường, và cháu này mà đặt trước mặt Huynh. Khẳng định Huynh sẽ xem thường, không thèm lếp mắt một cái. Hôm nay, Huynh có thể ăn hết bát cháo này. Vậy sao chúng ta chính là bạn hữu Vô Diễm mặt bình sắc, bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thành nói Thì ra trước kia ta làm cái gì, nàng cũng không cho là đúng Thì Lục Tiểu hành cười rộn lên nói Vô Diễm, không cần xóa đo nhiều như vậy làm gì Những chuyện trước kia, đây là chuyện của quá khứ rồi Quan trọng nhất, chính vẫn là chuyện của ngày hôm nay Huynh hỏi ta, vì sao có thể khẳng định được như vậy? Haha, ha, đó là một loại trực giác Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đại Nghiêu, ta chỉ biết nó là một đứa trẻ nhát gan, nhưng thật thà. Sau lại thấy nó xin lỗi ta, ta lại biết nó là một người rất quan trọng về quân giáo lễ giáo. Một người hiểu biết được lý lẽ như thế. Nếu không vì vậy bất đắc sĩ, Quýt sẽ không làm cái chuyên cướp của ở trên đường kia đâu. cô sĩ M. trầm ngâm nói, cho nên là nhất định phải đi theo nó tới đây. Bởi vì nàng biết bọn họ đã không còn gạo để mà ăn. Một tuổi thanh ha, ha cười nói, Ta cũng không phải là một người tốt gì, cũng không có trái tim đa cảm mà cảm thấy đồng tình. Cho dù có người chết đói ở đau đương, ta cũng sẽ không nhận mày nhìn mặt một chút nào. Bởi vì ở trong quân định của ta, thế giới của chúng ta sẽ không có ai bị chết đói. Trừ khi kẻ, kẻ đó thì không còn gì để ăn, nhưng vẫn nằm yên một chỗ đợi chờ sự bố thí. Không có một chút tiến thủ nào. Ta đi theo nạn như tới đây là bởi vì ta đang rảnh rỗi. Ta nghĩ Hà đến nhà nó còn vui hơn là phải leo núi rằng ta sẽ gặp cái gì, ta chưa bao giờ quan tâm đến. Vô diễm nhớ mày. Không cần nói chính mình là một người vô tâm, nhẫn tâm. Không cần trước mặt ta, đưa lên lớp mặt nạ, là người vô tình. Nàng là dạng người gì, có lẽ trước kia ta không rõ ràng lắm. Nhưng tuần nay về sau, nàng không thể lừa ta được nữa đâu. Nghĩ muốn hỗ trợ, liền hỗ trợ. Nhìn không được, cứ việc nói thẳng ra. Không cần giấu ở trong lòng. Lục tiểu thanh đứng dậy, đi đến bên cạnh vô diễm. Các tay lên bảo vai tràng, nhớ mắt cười nói. Huỳnh có biết con người của ta để ý nhất chính là tiền bạc hay không cho nên một khi đã dính ra đến nó ta không thể không quan tâm phần nữa cũng không nguyện ý về một người nào đó mà chi tiền nếu như đã là ta dẫn Huỳnh đến đây là cho Huỳnh thưởng thức mỗi bữa cơm khó quen như vậy Huỳnh hãy vì bữa cơm này mà thanh toán đi Âu Diễm nghi hoặc hỏi thanh toán cái gì Lực Tuyệt Hành chóng một bã vai Âu Diễm nói Huỳnh cho rằng bữa cơm này giá trị bao nhiêu tiền như vậy đi Thời điểm trước khi giờ đi, nhớ kỹ phải hình toàn bữa cơm này cho bọn họ Hey, cũng chỉ có những người sống một trong núi này là người giả dị nhất mà thôi mà có thể chính mình ăn mình có thể chính mình ăn khoai rắn, rau dại, toàn bộ số lượng lương thịt ít ỏi còn lại của toàn thôn lại đem sang mọi khách Nhân tình này thật là rất nặng nha Được rồi, cứ coi như là Huỳnh là người tóc bụng đi Đã là làm việc phụ đức, đã nhìn rõ tất cả mọi việc, không nên liệu chính mình phải chịu ân tình của người khác Ta ăn no, cảm thấy chướng bụng, ta muốn đi ra ngoài dặn một chút Vừa nói, vừa nhớ lại một cái, tên xáo bước ra khỏi cửa Vô diễm nhìn miều bóng sáng của Lục Tuyệt Thanh đang bước ra khỏi cửa Bên môi nhẹ nhàng hiện lên một tiếng mỉm cười làm bậm nói Lặng lẽ thì cứng rắn, như trong đồng thì mềm Rõ ràng là muốn giúp người khác, nhưng lại không muốn chịu nhận ân huệ của người ta Là một người yêu tiền kêu khuyệt nhất trên đời, thật sự là vừa nguồn hẳn là tinh tế hey, Bà cháu này chỉ sợ là bà cháo ta ăn vừa giá đắt nhất từ Ngày hôm sau tính xuấthổ qua trên mặt đường còn lên tiếng sẵn sạc, sạc bóng cân lắc lư mangặ đẹp hồi hương do bạnuấu phá hoạa mùa màng thành vật vẫn chưa được khôi phục lại những ngôi nhà tranh được cành lá nhẹ nhàng trên lớp, được tiểu hành cùng vô xếm chậm rãi đi ở trên đường núi được thực hành đi một lên vừa thầm oán làm gì sáng sớm nó bắt ta lao núi ta vẫn còn chưa tỉnh ngủ ta không đi nữa ta muốn ngồi xe liên tiếp cònậ vâng lên làm phá vỡ cảnh sátc của đang yên tĩnh tốt đẹp của cuộc sáng sớm Cô Diễm thấy Lộc Tuyệt hành cơ bản liên như người mộng du, nhìn hết bên này bên nọ, lặp đầu mắng Một ngày chỉ biết là ngủ, nàng của thật giống là heo. Bước nhanh lên trước mặt của Lộc Tuyệt Thanh, có người xuống cõng Lộc Tuyệt Thanh ở chân lưng, thì nhanh về phía trước. Lộc Tuyệt Thanh hẳn não nói, Huynh mới là heo, ta là một thiếu nữ đáng yêu nha, không đi đường nối, cũng là để đương nhiên mà thôi. Cô nói, vừa dùng sức lấy khỉu tay, đánh vào đầu vai của cô Diễm máy quyền. Cô Diễm cả giận nói, Lạ đánh, ta nên đem nàng bút xuống đất bây giờ Đội thành thanh hừ, nói ai ai, ta là đại trưởng phu Có đường dẫn được Sau đó, phòng hai tay, ông chặt lấy cổ vô diễm Vẫn là sợ vô diễm sẽ ném nàng xuống đất thật Vô diễm nghe được tiểu thanh lại nhảy Và miệng chậm rãi nổ ra một nụ cười Thanh tỉ tỉ, thanh tỉ tỉ, đợi đệ với Hai người xoay người lại Vừa thấy đại nghiêu chạy hùng hộp vào phía họ được tiểu thành nhớ mạnh hỏi Đệ làm gì vậy, viết thương còn chưa lành Như thế này có thể chạy hồng hộp như vậy, bình thường lại nứt ra thì làm thế nào? Đại Nghiêu ngóc ngóc cười nói, không có việc gì, để giả giả như da trâu, nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu. hành tỉ tỉ, cho đệ bảo đệ được theo hai người. Lộc thực hành kích ngang lời của Đại Nghiêu, nói theo chúng ta làm gì, chẳng lẽ không cho chúng ta trở về? Ta nói trước với đệ nhé, để nếu nói gì đó không hợp ý ta, đừng trách thanh hình ý ta trở mặt với đệ đâu. chương 37 vào kinh. Đại Nghiêu liên tục lắc đầu nói. Cho đại nói, đại ân lời nào cảm ta hết được. Văn tình của Thanh Thị Tị cùng Lý Đại Ca. Chúng ta cả đời chỉ có thể ghi tạc ở trong lòng. Vậy sau, Thanh Thị Tị đừng có việc gì cần người trong hồn giúp đỡ. Đại Nghiêu cho dù có tan sương nát thịt, cũng tuyệt đối không một chút như mày. Được tự hành nghe đối phương nói vậy. mới thấy an lòng. Vậy đệ thuyền theo chúng ta làm gì? Đại Nghiêu nói thôn cử ra một người làm đại biểu, muốn đại đi theo Thanh Tị Tỷ cùng lính ca ca. Cha đại nói đại đã lớn có thể tự mình làm chủ bản thân, phải tự giải quyết tiền đầu của mình. Đại nghĩ đi theo Thanh Tị Tỷ cùng lính đại ca sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Thanh Tị Tỷ bên người cũng thiếu một người làm trên sai vặt. tại nhiều việc gì cũng không còn ngại khó khăn, cũng được coi như là một người chịu khó. Thanh Tị Tỷ, tại sau Đại Nghiêu được đi theo hai người? Hồ Diễm hờ lạnh nói một tiếng hức. Chúng ta còn chưa nói muốn dẫn người đi theo. Tại nhiều nhân dân vượt kiên định, đệ đã kiên quyết đi theo Thanh Thị Tỷ. Nếu đệ lựa chọn đi theo Thanh Thị Tỷ, đệ đầy lịch quyết định không quay đầu. Hai người cho dù không mang đệ đi, đệ cũng sẽ vẫn đi theo. Độc tiểu thanh ha ha cười nói, khá lắm tiểu tự. Cho dù đánh chết, cũng không hối hận. Đệ có một chút phong đảm của hành Thị Tỷ năm đó, mặt dày mây dạt, không đạt mục đích, không thể bỏ qua. Được rồi, được rồi, đệ muốn đi, lên đi theo đi. Dù sao, nhiều người cũng sẽ vui vẻ hơn Đại Nhiêu vui cười nói, cảm ơn Thanh đi tỷ. Độc tuổi Thanh nói, đừng chỉ có cảm tạ ta. Cũng nên cảm ơn, người sẽ nuôi dưỡng đệ, chi phí ăn mặc của đệ, nhưng hết hảy đều là do người đó cho đệ. Vừa nói, vừa chỉ trị về Vô Diễm. Vô Diễm nhất hỏi cả giận nói, là nàng muốn giữ người lại, vì sao muốn ta chi tiền? này cũng không phải là không có tiền, cất tiền để lấy chứng à? Độc tuổi Thanh nghiêm trang nói, thì thế nào lại có thể muốn ta chi tiền ra được cơ chứ? Huy là người thượng đẳng, là thần sĩ. Như vậy nhất định phải ở trước mặt con gái đẹp như ta biểu hiện hoàn mỹ không sức mẹ Phải thật phong độ Đó mới là việc của một nàm tự hãn nên làm Nói tiếp Rồi sao Huỳnh cũng có chút tiền đồ của ta chẳng đáng gì Rồi sao Huỳnh nói chút tiền đồ đó của ta chẳng đáng gì Vậy Huỳnh có nhẫn tâm ăn của người nghèo như ta sao Vì đó không phải là giấc nhưng không có thiết lý hay sao Ta biết Phong Diễm luôn luôn là người đứng đầu Như vậy nhiệm vụ Quang Minh lên ra cho Huynh cô nói, "Ô Du Dức, ông lấy cậu của Diễm, cái đồ chứ, cái khoản quả đống mồm và cái mồm ngựa không ai có thể địch nổi lúc tiểu thain." tức giận quát, hôm qua mới rời của ta một ngàn lượng bạc, nàng hôm nay lại một ngàn lượng bạc, phố Diễm, người thật là hào phóng, như thế nào không nói sớm, nếu người nói cho ta, thằng sẽ cắt xén chỉ còn một nửa, cái hôn nhỏ như vậy lại dùng đến nhiều tiền như thế, thật là kẻ có tiền mà." Phố Diễm, hay chúng ta cùng thương lượng một chút. Huỳnh xem, ta cũng là người nghèo. Huỳnh không phải cũng... đã nhiều nhìn phía hai người, vừa đi vừa ẩm ý, nghe lượng tiểu thanh nói. Nó lình cảm thấy có một bài quạt đen đang bay trên đỉnh đầu, mặt người xa. Mình có phải hay không đã chọn sang người cùng đồng hành? Một tháng trôi qua, một chiếc xe ngựa xa hoa đứng trước cọc thành. Cộng hành cao lớn, mang phong cách trạng trọng cổ xưa Xe ngựa đi tới đi lôi, nó liền không dứt Dân chúng hình dáng, nguồn hình, muôn vẻ Đi tới đi lôi, đáo nhiệt thi phàm Ngập đầu lên, nhìn bức tượng hoành phía trước Có hai chữ Trường An Suốt cục là đến trường An Trời ạ, ta suốt cục đã đi vào trường An Chị thấy sau lời nói đó rèm chay cửa của xe ngựa ra hoa kia được vén lên Sau một tiếng khủ, tương đối ổn định của tiểu thư khuê cát Vang Lêm, một vị tự hư chậm rãi, pin vào tay cũng đã đánh xe, đài giúp mình xuống xe, tự thái mềm mại, ngàn bạn tao nha xuống xe. Hình kỹ mặt nàng, mặt mày như họ, một cá nhân mày cũng là phong tình vặn trùng. Một thân y phục hoa màu tím, vừa vặn với thân thể, làm tôn lên vẻ cao quý, ung dung vô cùng của nàng. Trong những thời, những người chung quanh đi lại, không khỏi đứng ngây dại, nhìn chăm chăm nàng. Cứ như thể này là tiên nữ, hạ sắc phàm thấy phía sau nàng là một nam tử quả yên phục màu trắng, chạm dãi đi xuống xe ngựa. Đến đứng thẳng ở bên cạnh nàng, khiến chất cao quý lãnh khóc, đôi mắt lãnh đạp, nhìn bằng tuyết, nhìn quét mọi người qua lại. Ở bên cạnh mấy nữ, trầm tính, tạo ra một sự đối lập, là mọi người không khỏi dùng mình một cái. Hai người một lạnh một nóng, một lạnh khóc, một tuyệt mỹ, cùng đứng một chỗ, phận phần không thích hợp, tạo ra sự đó lập sâu so sắc, như trời đông rét, gặp mùa hạng nóng mức. Đó là một loại đối lập hài hòa Là lúc một người trong lòng Trông mắt Trạch Ngọc sự tán dương cho một đôi kim đồng ngọc nữ Cô gái kia kết bước Không phải bước đi thông thả Không phải nhẹ nhàng nguồn chuyện Mà làm cho người ta có cảm giác mới mẻ Tay viến tạ báy lên Chạy thật nhanh như sói Vồ được con mồi để bên tường hành Trời hả hà, là tường hành của đường chiều nha Thật là cao quá wow. Dựa vào thật là có cảm giác chân thật Đúng là cổ, thật là cổ mà Ừ, vị của đường tri chiều không bị của cổai <cười> ở Tây An có thành lâu bất luận kiện nào để có thể nhìn thấy hôm nay lão tự chạm vào từng thành chính là tông nguyên vẹn của đại đường Vậy sau ai dám ở trước mặt ta khỏi trường kể chuyện xưa của Tây An là tốt như thế nào cứ nhiều mình thật sự được chứng kiến tận mắt ta sẽ đánh đòn cho như dám theo sau so đo với ta được trực kiến thân thợ ư <cười> hahaha Các người dán lại trên tường và Tiểu Thanh hẳn không thể theo từ trên tường lấy ra một khối đá đem về ôm. Một bên hai mắt như sao sáng, một bên không chút khách khí, răng hai tay dựa sát vào tường thành cười ha ha. Hay một nữ tử xinh đẹp như vậy hóa ra lại là một người điên, thật sự là lãng phí của mặt trời ban. Mọi người nhấn tề qua mặt đi, một bên lắc đầu, một bên vẹn mặt biểu tình đáng tiếc, nhân thời rời khỏi cọng thành. Phú Diễm thấy rằng đãi quen nhìn thấy luộc Tiểu Thanh hay thể hiện đức hạnh này, Nhưng hôm nay thật sự rất mất mặt, rất mất mặt. Với nhìn thấy nành tao nhã xuống xe trong lòng chính là thẩm nghĩ khen nàng, dân cục cũng có khí chất của thụ nữ. Không nghĩ tới, cư nhiên đã đem tất cả bộ mặt làm mất mặt mình thấy hiện ra hết. Còn làm như một người điên, một tòa tình hành mà cũng để cho mắt. Rất không có tiêu chuẩn, rất không có mắt nhìn. Hắn giận lồng động mà bước, cũng thành hai bước xong đến, kéo về phía trước, một phen trực tiếp kéo cổ áo lộ tuyệt hành ra khỏi tầng thành, không rộng quá. Thu hỏi nước miếng của nàng lại ngay, nếu đợi cho ta mắc mặt thêm một lần nữa, ta sẽ đánh vào mồm nàng vài cái." Vừa nói vẻ mặt của thịnh nộ, kéo lộ tuyệt hành đi về phía xương ngực. "Lộ tuyệt hành hắc hắc cười nói, nhịn thở cái động, nhịn thở cái động, khinh ghê bọn tay, giữ hình tượng là quan trọng nhất, hình tượng của ta là quan trọng nhất." Phổi Diễm phật tức lại vừa cảm thấy hình muốn cười. Nàng còn có hình tượng thì sao? Ta sớm bị nàng là mất hết rồi Bây giờ có dám theo ta nói hình tượng là quan trọng Tài cân bạn không buông Chủ tiết kiểu nàng lên xe ngựa Sau đó cũng nhảy lên xe Hô, oh, đánh xe Các sinh vật phải đứng ở chỗ cũ Cũng chính là Lữ Đại Nghiêu À, hiện tại không gọi là Lữ Đại Nghiêu Được tuyệt hành ngại tên này Không có sai ý gì Nói cho Lữ Đại Nghiêu Muốn làm người thành đạt trước tiên phải có một cái tên thần kêu Sau đó trực tiếp đột hành cho Liễu Đại Nghiêu thành Liễu Nguyên Phong. Vô diễm hỏi, vì sao muốn gọi là tên này? Tên này có cụ hiểu gì không? Lục tuyệt hành trực tiếp trắng mắt, lên Vô diễm nói một cái, sẽ gọi thì dùng. Thì thật này rất muốn nói rằng, ta rất muốn đặt tên cho nó là Liễu Nhận Pháp. Chính là chỉ lo đời sau, phòng trường sẽ có người nói ta ác. Những hình tượng của bọn họ làm giá xe vật cho mình Cho nên liền tùy ý Là sao một cái tên sẽ gọi Nguyễn Phong vẫn liều mạng Nhịn cười, duy trì đạo đức chuyên nghiệp của mình Trên hơn nửa đoạn đường đi Hai người bọn họ đều là trường hợp tranh cãi như thế Rồi tất cả trở lại về chuyện trường cũ như chưa có chuyện gì xảy ra Từ dặn hôm nay có phải khoa trương Nguyễn Phong cũng là người từng trải Nghe vậy doanh ngựa vông lên Liền hướng cửa vào thành Người không hay ho khi uống nước cũng bị sạc nước Thuộc vệ cửa hành phải mặt tâu tâm, trực tiếp ngăn lại, nói Bệnh nhân thần kinh, bậc hành phải đăng ký được tuyển hành nghe vậy bừng bừng tức giận Hạnh không thể trực tiếp nhảy xuống xe Đem hai tên đứng cánh cửa kia, đánh cho mấy tơi bời Phố Diễm không đến được cười Một bên cái ha ha, một bên từ trên người lấy ra một lệnh bài Cùng hai người kia, hành nhóm lên lên một cái Hai người kia lập tức kinh sọ, không người cho xe ngựa đi qua, thật thái kia thật là tôn kính. Lộc Tuyệt hành ngạc nhiên nói, cái gì vậy, chúng ta xem nào. Sau đó, cũng không chờ Vô diễn đáp ứng, trực tiếp từ trong tay Vô Diễm bạt lấy, chỉ thấy là một khối lạnh bài màu vàng, thật dày, giấc khắc cực kỳ khéo léo, tinh tế. Mặt trên chạm hoa văn rỗng là một cái đầu sư tử, trên mặt khác ba chữ. Không biết, cảm giác cầm ở trong tay rất nặng, Lộc Tuyệt Thành đề vào miệng cắn một cái, cực thật. Bằng hoàn kim thì mặt cử quyến rũ nhìn Vô Diễm nói Vô Diễm, cạnh bài này ta nhìn chắc chỉ có họ thật khéo mới làm ra được trước cho ta mượn vài ngày để chơi nha Ta biết Vô Diễm luôn luôn hào phóng sẽ không tính toán trên link với ta Cảm tạ Vô Diễm Vừa nói vừa tự giác rất nhanh cất tấm luận bài vào trong lòng mình Tiền đã vào tay người nghèo cho khi nào người nghèo sẽ có trả về phần khi nào thì trả còn phải dân xếp vẫn là không trả Đắc hắc, Đó còn phải không phải phải sự cấp đoa vì cục tuyệt hay ta sao? Vô điểm tức giận, nhìn lập tuyệt hay, đường đi công nang, kinh kinh, trong một tháng chỉ bằng mấy năm, thường chính vui mừng, tức giận cũng không để lộ ra, một khi gặp nàng, tất cả đều phá công, Vốn là một mỹ nam lạnh lùng như băng sương, cứng rắn, nay đã biến hành suốt nhà làm bão như một bà cô, nghe vậy trùng mắt nhìn lập tuyệt hay liếc một cái, nhưng không có lấy lại tấm lạnh bài kia, chỉ thẳng lên nói, "Cứ cẩn thận, đừng làm mất" đây là hết chương 37, tuyệt huyết quay về đời đường làm lưu manh. Like và Surprise để cập nhật các truyền tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.